Trường 1754, Tiểu Thiến trước mắt cũng chẳng liên quan gì đến bà, cứ kệ Tiểu Thiến câu dẫn lệ quân mặc thế nào đi. Lâm Thủy Giao không để ý tới Tiểu Thiến, bà mặc đồ người làm nữ, trực tiếp vào phòng bếp giúp đỡ. Lâm Thủy Giao sẽ không nấu ăn, mấy năm nay bận kiếm tiền, tiền lại kiếm được rất nhiều, có đầu bếp riêng. Đây là lần đầu tiên bà xuống bếp, dán thịt bò. Thế nhưng rất rõ ràng, bà không thể nắm giữ lực lửa, trực tiếp dán cháy khét thịt bò. Dầu văng đến trên tay bà, nhanh chóng phòng lên, bà đau đến cho mày. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mở cổng, tiên sinh, ngài đã trở về. Lệ quân mặc đã trở về. Lâm thủy giao nhanh chóng bỏ nồi xuống, vội vã chạy ra ngoài. Rất nhanh bà ở cạnh cửa thấy được thân ảnh anh tuần tự phụ kia, lệ quân mặc một thân áo khoác đen từ bên ngoài đi đến, đầu vai phẳng nhuộm phong xương đêm tôi, cả người cũng càng thêm sạch sẽ nổi bật, nâng tay nhấc chân đều là khí độ chỉ xuất thân danh môn mới có. lệ Lâm Thủy Giao muốn đi lên trước, thế nhưng một người chạy lên trước nhanh hơn bà, chạy tới bên cạnh lệ quân mặc tiên sinh, ngài đã trở về, đổi giày trước đi hại là Tiểu Thiến. Tiểu Thiến lấy ra một đôi dép, sau đó ngồi xổm người xuống, vươn tay tự mình đổi giày cho lệ quân mặc. Lâm Thủy Giao nhìn Tiểu Thiến, trên người Tiểu Thiến cũng mặc đồ người làm nữ, song cô ta hình như đã lén đôi thành qua sai nhỏ hơn, bó chặt vòng eo nhỏ của cô ta. Hiện tại Tiểu Thiến đang ngồi, cô ta cố ý siết ngực thật chặt, nếu như lệ quân mặc từ trên cao nhìn xuống nhìn bà, lấy góc độ này nhất định có thể thấy bộ ngực cúp e sắp nhảy ra của cô ta. Bước chân của Lâm Thủy Giao cứ như vậy cứng lại, bà không muốn tiến lên, bà cũng không muốn thấy một màn như vậy, cảm thấy không hiểu xếp lại tâm phiền. Lâm Thủy Giao xoay người rời đi, lúc này phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp tư tính của người đàn ông. Lâm Thủy Giao, đi đâu đấy? Lệ quân mặc đứng lặng ở cạnh cửa, ông căn bản cũng không nhìn tiểu thiến, ánh mắt của ông chói chặt trên người lâm thủy dao, trao lại mày kiếm. Người đàn ông như lệ quân mặc xuất thân đã ngậm chắc thìa vàng, từ nhỏ đến lớn đều được hầu hạ tiểu thiến một người làm nữ ngồi xổm người xuống thay giày cho ông rất bình thường, ông cũng không nghĩ nhiều. Lâm thủy dao quay đầu nhìn lệ quân mặc tôi chuẩn bị cơm tối cho anh. Bà vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Lâm Thủy Giao chuẩn bị dán lại thịt bò, lúc này lệ quân mặc đi đến, ông thấy được thịt bò cháy đen thui, đây chính là cơm tối cô chuẩn bị cho tôi. Có phải cô không biết nấu ăn đúng không? Lâm Thủy Giao hơi không vui, đúng vậy, tôi không biết nấu, anh bảo người khác đến đây làm đi. Người khác tiểu thiến lúc này đi đến, đưa tới một đĩa trái cây tinh xảo, tiên sinh, chúng ta đến phòng khách ăn trái cây đi à? Lâm Thủy Giao nhìn thoáng qua, trong đĩa có đủ loại hoa quả, quả nho cũng đã được lột ra. So sánh với tay nghề của bà khi xuống bếp tiểu thiến vừa khéo tay vừa săn sóc cô ta còn thiếu điều tự tay đút thịt nho tới miệng lệ quân mặc.